Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mặc dù cô ta vui vẻ chấp nhận lăng khải lăng nhăng, nhưng mà người phụ nữ tiểu kết này khiến cho lòng cô ta cực kỳ bất an. Vậy thì sao? Bảo cô ta buông tay. Từ trước tới giờ, đồ cô ta muốn sẽ thu tay vào. Cô ta nhất định sẽ dùng mọi phương pháp diệt trừ những chướng ngại vật trên con đường để tiến tới chiếc kế phu nhân tổng giám đốc của mình. An Vũng cũng không biết chui mép ư nhìn chằm chằm vào dấu son còn lưu lại trên môi của nhan lập khải vũ kết không biết âm thầm mà cười lạnh con người này quả nhiên mây mưa ở trong phòng làm việc để cô chở khổ sở ở bên ngoài khó chịu cô rút ra một tờ giấy lau trên bàn rồi đưa tới trước mặt anh chì chì vào khóe miệng ý bảo anh lau vết son ở trên miệng vết son mới kia làm cô không có cách nào có thể thảo luận công việc được với anh à cảm ơn nhận lấy tờ khăn giấy Rồi nhẹ nhàng lo vết hồng ở trên miệng. nhà lập khải cười như không có chuyện gì nói. Từ trước tới nay anh không ngại người phụ nữ chủ động. Ngộ ý không phải là anh chủ động cầu dẫn đường tĩnh tĩnh. Vậy thì sao chứ? Dù sao anh cũng đâu có cự tuyệt. Đối với giải thích của anh thì trong lòng vũ khít trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh mà thôi. Thật xin lỗi đã gián đoạn công việc của anh, tổng giám đốc. cả mặt tình nhân cũ. Vô cố gắng giữ khẩu khí lãnh đạm. Hôm nay cô Thùy Túy là vì công việc mà đến, không thuần Tuy khách khí trong lòng, lại không tránh được vị chua. Tổng giám đốc Nhan ư? Nhan Lộc Khải cười nhạt. Bất kể thế nào, chúng ta cũng là bạn cũ. Cho dù là chia tay cũng không cần phải lạnh nhạt như vậy chứ? Nếu như chia tay, thì nên có bộ dạng chia tay chứ? Từ trước tới giờ, cô còn thích giả bộ ngây thơ. Không sao, em thích là đôi rồi Đôi mắt tầm thúy mà liếc cô Giống như là phát hiện ra đại lục mới mà nhớ mày Em làm sao vậy? Nhìn giống như là ngủ không ngon Là mất ngủ sao? Quần mắt tầm đen của cô đã tiết lộ hết thầy Tôi gần đây bề bộn nhiều việc Cho nên thưởng thức đêm Cô giải thích Tránh cho anh tưởng là vì chuyện chia tay mình Mà ngủ không ngon Vậy sao? Trầm mặc một lúc lâu Tầm mắt kia vẫn khóa ở dung nhăn xinh đẹp của cô Sẽ không phải là vì chuyện cho tay Cho nên em mới ấy... Anh ít rã sàn lên mặt của mình đi Cô lạnh lung cười một tiếng Tình cảm chẳng qua chỉ là một phần sinh hoạt nhỏ Thiếu anh thì cũng chẳng mất một miếng thịt nào Tự tôi sẽ xong rất tốt Vậy thì tốt Ngoài miệng thì nói thế Nhưng anh vẫn hoài nghi độ tin cậy của nó Mấy ngày nay không thấy cô Cô dường như gây đi một vòng cả người thoạt nhìn tiểu tụy không thôi Điều tụy đến mức khiến cho anh phải đau lòng. Tôi hôm nay có chuyện quan trọng đến tìm anh. Đổi đề tài, xoay trọng tâm của câu chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Vũ kết sợ nếu anh tiếp tục hỏi nữa, thì nội tâm yêu ớt của cô sẽ lộ ra bên ngoài mắt. Em nói đi, chỉ cần có thể làm được anh nhất định sẽ đáp ứng. Cũng không biết có phải vì anh nói chuyện chia tay, nhìn thấy cô xanh sao trước mặt, cảm thấy đau lòng. Anh thật muốn vì cô mà làm một ít chuyện. Vậy sao? Cô gật đầu đáp. Vậy thì được rồi. Phiền toái tổng giám đốc Nhân nói bông chủ của tôi một tiếng. Nói anh nguyện ý đem công việc của công hư ti hướng Vinh, giao cho nhấp ảnh gia khác phụ trách hộ tôi. Chính là vì chuyện này ơ. Đúng vậy. Tại sao? Nhân lọc khai không hiểu. Lúc ấy anh gia khac phu trach ho toi chinh la vi chuyen nay u đung biệt giao công việc của hướng Vinh cho cô. chưa bào tiêu biểu, ưu tú của cô trước kia. Còn sợ là ngộ nhớ, ông chủ nhiệm tự nhiên thay đổi nhấp ảnh gia. Khiến cô hiểu lầm thay đổi Là do quan hệ chia tay Anh chia tay là vì muốn cô tìm được hạnh phúc của chính mình Không muốn cô hiểu lầm anh Tại sao ư? Là anh ngu ngốc hay sao? Lại còn có thể hỏi cô là tại sao chứ? Bởi vì Vụ kiếp sỉ mũi kinh thương vấn đề của anh Bởi vì chúng ta chia tay rồi Về sau tốt nhất là không nên có liên quan Tôi hy vọng chia tay sẽ được sạch sẽ an toàn Cũng không còn vướng mắc gì cả Cô gái này cần gì phải phân chia rõ ràng với anh như vậy? coi như là không có tình nhân cũng có thể làm bạn bè xem ra ngay cả làm bạn cô cũng không muốn rồi anh kém cỏi đến mức như vậy sao cô lại có thể bài xích anh cách anh ngoài bạn dằm suy đi nghĩ lại nhàn lộc khải không hiểu sao lòng lại trượt cảm thấy bi thương đây là suy nghĩ của em sao anh đã nghĩ ra phương pháp đáp trả lạnh lùng rồi dứt khoát của cô không sai trông thấy anh nhưng lại không thể có được anh cứ tiếp tục say giờ như thế thì trái tim cô nhất định sẽ vỡ phổi mất anh không thấy việc chia tay cùng với công việc có quan hệ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net